Thưa các bạn, tiếp theo danh sách đã khá dài những người đàn ông có liên quan đến Noel ở phần chuyện đêm qua. Chúng ta được biết thêm một người nữa, tuy xuất hiện sau, nhưng lại có can hệ rất lớn tới cuộc đời và số phận của cô. Đó chính là thương gia Constantine Demiris. Cùng với vị cố nhân của Noel, còn có hai gương mặt nữa cũng can dự vào diễn biến câu chuyện, tuy không nhiều, là luật sư Frederick Storos người bào chữa cho larry douglas và luật sư napoleon sotat người đảm nhiệm vai trò bào chữa cho cô ông này cũng thầm yêu cô say đắm tuy thế câu chuyện không được bắt đầu ngay với những diễn biến liên quan đến noel mà lại chuyển hướng sang cuộc đời một nhân vật khác là catherine sinh ra trong một gia đình nghèo khó tại thành phố chicago catherine lớn lên trong tuổi thơ mà ký ức sâu đậm nhất là tình yêu thương ấm áp và đầy tự hào của người cha nhưng cạnh đó là những chuyến đi xa kiếm sống của ông và sau đó là những lần thất nghiệp những cuộc cãi vã không hồi kết giữa cha với mẹ cô chỉ vì nghèo túng hình ảnh người cha luôn hiện lên trong tâm trí Catherine là một người giàu mộng mơ hoài bão sáng tạo song ông không hề may mắn cảnh sống khó nhọc luôn khiến cô bé rằn vặt giữa ước mơ được đi học tiếp hay sẽ phải bỏ học để bươn trải giữa cuộc đời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 tham gia vào hãng luật của cha cậu một ngày gần đây cậu thấp hơn catherine một phút có nước da trắng mệt với đôi mắt cận thị ướt áp đã yêu cô mê mệt người con trai kia là dean dermot mập ú nhút nhát và muốn trở thành bác sĩ nha khoa trong số bạn trai còn có cả jon peterson Nhưng anh ta đã thuộc về một tuyết người khác Ron là ngôi sao bóng đá của trường trung học Sen Và mọi người đều nghĩ là anh ta sẽ được vào trường đại học với học bổng thể thao Anh ta cao, vai rộng, có cái vẻ của một diễn viên được hâm mộ Và cũng dễ dàng nhận thấy rằng chàng trai này được chú ý nhất trường Điều duy nhất giữ cho Catherine khỏi dính với Ron ngay lập tức là anh ta chẳng để ý có cô trên đời. Mỗi khi cô đi ngang qua chỗ anh ta ở hành lang lớp học, tim cô bắt đầu đập rộn lên. Cô luôn nghĩ tới điều gì đó thông minh và khiêu khích để nói, để rồi anh ta sẽ hẹn gặp cô. Nhưng khi cô tiến đến gần anh ta, lưỡi cô như cứng lại, và họ đi ngang qua nhau lặng lẽ, cứ như Hoàng hậu Marie... Và chiếc thuyền trở rác. Catherine nghĩ một cách vô vọng. Vấn đề tài chính trở nên gai go hơn. Tiền thuê nhà đã quá hạn ba tháng. Lý do duy nhất mà họ chưa vội đuổi là bà chủ nhà bị mê hoặc bởi cha Catherine về những sự tính sáng tạo kỳ vĩ của ông. Lắng nghe cha nói. Lòng Catherine đầy một nỗi buồn sâu sắc, ông vẫn đầy lạc quan hân hoan, nhưng cô đã có thể thấy phía sau đó là bóng hình sơ xác. Sự hấp dẫn vô tâm đáng ngạc nhiên khoác một vẻ sống động hào nhoáng lên mọi việc ông làm, giờ đây đã trơ mòn. Ông làm Catherine liên tưởng tới hình ảnh cậu bé con trong thân xác một vị trung niên, dệt nên những chuyện cổ tích cho một tương lai rực rỡ để giấu đi những thất bại thảm hại của quá khứ. Có đến hơn một lần, cô thấy ông mời một lô người dự tiệc tối ở nhà hàng Heresy, rồi sau đó vui vẻ kéo một vị khác ra ngoài hỏi vay tiền đủ để thanh toán, và dĩ nhiên là cộng với một khoản buốc ba hậu hĩnh, vì ông phải giữ tiếng tăm của mình nhưng bất kể những điều này bất kể những thực tế mà cô biết rõ rằng ông là một người cha thờ ơ lãnh đạm với cô cô vẫn rất yêu quý ông cô quý sự nhiệt tình và khả năng yêu đời của ông giữa thế giới đầy những con người nhăn nhó và tăm tối đó chính là quà tặng của tạo hóa dành cho ông và ông luôn hào phóng với món quà ấy cuối cùng catherine nghĩ Cha cô thả mê mải với những giấc mơ không bao giờ thực hiện được, còn hơn là mẹ cô không dám mơ ước gì. Vào tháng tư, mẹ Catherine chết vì một cơn đau tim. Lần đầu tiên Catherine đối mặt với cái chết, bạn bè và hàng xóm đến đầy căn hộ nhỏ. Cha buồn cùng với những lời đau xót thầm thì giả tạo mà cái chết đã gợi ra. Thần chết đã biến đổi mẹ Catherine thành một hình hài nhỏ bé khô xác không còn sự sống. Hay có lẽ cuộc sống đã làm điều đó đối với bà. Catherine đã thầm nghĩ. Cô cố gắng nhớ lại những kỷ niệm hai mẹ con đã cùng có với nhau. Những tiếng cười, những phút giây sao xuyến trái tim họ. Nhưng chính hình ảnh cha cô lại đan sen vào trong tâm trí cô tươi cười, hào hứng và sống động. Cứ như thể cuộc đời mẹ cô là cái bóng yếu ớt mờ nhạt trước ánh sáng chan hòa của kỷ niệm. Catherine sán mắt nhìn thân xác như đóng xác của mẹ cô trong cỗ áo quan và thầm nghĩ thật là một cuộc đời bị lãng quên. Cuộc đời đó đã tồn tại để làm gì? Những cảm nghĩ Catherine đã có bao năm trước Giờ trở lại với cô, quyết tâm làm một người nào đó để lại dấu ấn trên đời, cô sẽ không để mình phải kết thúc cuộc đời trong một nấm mồ vô danh mà không ai biết đến. Phải cho họ biết rằng, có một Catherine Alexander từng sống trên đời, đã chết và trở về với lòng đất. Chú Ralph của Catherine và vợ chú ấy là Pauline bay từ omaha tới dự tang lễ raf trẻ hơn cha cô 10 tuổi và hoàn toàn chẳng giống người anh chút nào ông ta làm việc trong một dịch vụ cung cấp vitamin qua đường bưu điện và rất thành đạt ông to lớn khổ người vuông chằn chặn vai vuông cằm vuông quai hàm vuông và catherine nghĩ rằng ý nghĩ của chú ấy cũng vuông Vợ chú ấy là một người đàn bà như chim, giống cả đến cái vỗ cánh liên tục và tiếng hót líu ríu. Họ là những người khá sung túc. Catherine biết rằng chú cô đã cho người anh của ông ta vay một số tiền rất lớn. song Catherine cảm thấy một điều là cô chẳng có gì chung với họ. Giống như mẹ Catherine, họ là những người không có mơ ước. Sau đám tang, chú Raph nói là ông muốn nói chuyện với Catherine và cha cô. Họ ngồi trong căn phòng khách nhỏ bé của căn hộ, còn Pauline thì nhanh nhẹn đi lại với những chiếc khay đựng cà phê và bánh ngọt. Chú Raph nói với cha Catherine, Tôi biết là mọi việc trở nên khó khăn đối với anh, nhất là về phương diện tài chính. Anh là một người quá ảo tưởng và bao giờ cũng thế. Nhưng anh là anh tôi, tôi không thể để anh chết chìm được. Pauline và tôi đã bàn với nhau về điều đó. Tôi muốn anh đến làm cho tôi. Cha cô hỏi, ở Omaha ư? Anh sẽ tạo được một cuộc sống ổn định tốt đẹp. Anh và cháu Catherine có thể ở cùng chúng tôi. Chúng tôi có một ngôi nhà lớn. Tim Catherine xe lại. Thế là hết tất cả những mơ ước của cô. Ôi, Omaha Cha cô nói, để anh suy nghĩ xem đã. Chú rát tiếp. Chúng tôi sẽ đón chuyến tàu lúc sáu giờ sáng mai. Anh hãy nói cho chúng tôi biết trước khi chúng tôi rời khỏi đây. Khi Catherine còn lại với cha ông dên rỉ, Omaha cha đánh cuộc. Là nơi đó không có lấy một tiệm cắt tóc tử tế. Nhưng Catherine biết rằng cử chỉ ấy là vì lợi ích của cô. Có một tiệm cắt tóc tử tế hay không? Ông chẳng có gì phải chọn lựa. Cuộc đời cuối cùng đã bẫy được ông. Cô băn khoăn không hiểu tinh thần của ông sẽ ra sao. Khi phải sinh sống với một cái nghề buồn tẻ, cố định, hàng tiếng đồng hồ đều đặn. Ông sẽ giống như con chim hoang, bị bắt đập cánh trong lồng, chết dần vì tổ túng. Còn với cô, cô sẽ phải quên đi việc theo học ở trường Tây Bắc. Lúc trước, cô đã làm đơn xin học bổng nhưng chưa nhận được tin tức gì. Chiều hôm đó, cha cô gọi điện đến cho chú cô. Nói là ông sẽ nhận công việc đó. Sáng hôm sau, Catherine đến gặp thầy hiệu trường để báo với ông là cô sẽ chuyển đến trường học ở Omaha. Ông đang đứng sau bàn làm việc và trước khi cô kịp kết lời, ông nói chúc mừng em Catherine, em đã đạt được học bổng toàn phần của trường Tổng hợp Tây Bắc. Tối hôm đó, Catherine và cha cô bàn bạc bà kỹ lưỡng. Và cuối cùng họ quyết định là cha cô sẽ tới Omaha, còn cô sẽ vào trường Tây Bắc và sống ở ký túc xá của trường. Thế là mười ngày sau, Catherine đưa cha tới nhà ga phố Lasan để tiến ông đi. Lòng cô nặng chịu nỗi cô đơn trước sự ra đi của cha, một nỗi buồn da diết khi nói lời tạm biệt với người cô yêu quý nhất. Nhưng cùng lúc, cô lại háo hức, mong tàu truyền bánh, trong cô tràn ngập sự phấn khích dễ chịu, trước ý nghĩ rằng cô sẽ tự do sống một cuộc đời riêng, lần đầu tiên trong đời. Cô đứng trên sân ga, dõi nhìn khuôn mặt cha áp vào cửa sổ trên tàu lần cuối. Một người đàn ông điển trai ăn mặc xoàng xĩnh, một con người vẫn thực sự tin rằng sẽ có ngày ông có cả thế giới trong tay. Trên đường từ nhà ga về, Catherine nhớ ra được gì đó và cười phá lên, để đưa ông tới ha tới một công việc cấp bách. Cha cô đã đặt mua vé toa, phòng vẽ. Ngày nhập học ở trường Tây Bắc tràn đầy một không khí sôi động. Đối với Catherine, ngày đó mang một ý nghĩa đặc biệt mà cô không diễn đạt nổi thành đời. Đó là chiếc chìa khóa, sẽ mở cánh cửa tới tất cả những giấc mơ và tham vọng không tên đã từ lâu cháy bừng trong cô. Cô nhìn quanh hội trường khổng lồ, nơi hàng trăm sinh viên đang xếp hàng, chờ đăng ký nhập học và thầm nghĩ. Một ngày nào đó, tất cả các bạn sẽ biết tôi là ai. Bạn sẽ nói, tôi đã cùng đi học với Catherine Alexander. Cô ghi tên theo học và được chuyển tới một khu ký túc xá. Chiều hôm đó cô tìm được một việc làm vào các buổi chiều. Đó là công việc thổ quỹ ở cửa hàng Rose bán mạch nha và bánh sandwich ở phía bên kia khu trường học. Lương của cô là 15 đô la mỗi tuần. Và số tiền đó chưa thể chu cấp cho cô một sự xa xỉ nào thì nó đã có thể giúp cô mua được sách và những đồ dùng cần thiết. Vào khoảng giữa năm học thứ hai, Catherine quả quyết rằng cô có lẽ là cô gái còn trinh duy nhất trong toàn trường. Trong những năm cô lớn dần lên, cô đã nghe lòng thấy đây đó, những lời đối đáp của các cô gái lớn hơn tranh cãi về tình dục. Chuyện đó nghe thật thú vị. Và nỗi sợ lớn nhất của cô là điều đó sẽ qua đi và lúc cô đã đổ lớn để thưởng thức. Giờ đây có vẻ như cô đã đúng, hay ít nhất là khi điều đó liên quan đến cô. Tình dục dường như là chủ đề duy nhất trong các câu chuyện ở trường. Nó được nói đến ở ký túc xá, trong lớp học, trong phòng giặt và ở cửa hàng Ross. Catherine chóng người vì sự thẳng tuột của các câu chuyện. Terry thật không ngờ được, anh ta khỏe như kinh công. Cậu đang nói về con cò của anh ta, hay là bộ ốc của anh ta đấy? Anh ta đâu cần bộ ấp bồ ơi. Đêm qua, tớ có đến sáu lần. Thế cậu đi với Eric Robin bao giờ chưa? Anh ta nhỏ người, nhưng cực khỏe. Alex hẹn với mình tối nay. Mùi mẫn gì đấy? Đó là Alex. Hãy giữ mình khỏi phiền toái đấy. Tuần trước anh ta đưa mình ra bãi biển tiếng cười rộ lên catherine cho là các câu chuyện đều thô tục và tầm lợm nhưng cô cố không để sót một lời nào đó là những bài tập trong quan hệ tình dục khi các cô gái mô tả các thành tích trên giường của họ thì catherine hình dung ra bản thân mình trên giường với một bạn trai làm tình điên cuồng với cô cô cảm thấy đau ở háng cô ấn mạnh nắm tay và đùi Cô làm mình đau, để dứt dòng suy nghĩ khỏi một nỗi đau khác. Cô nghĩ, chúa ơi, mình sẽ chết như một nữ trinh. Cô gái còn trinh duy nhất ở Đại học Tây Bắc, khỉ thật, có khi thậm chí còn là duy nhất ở nước Mỹ này ấy chứ. Catherine đồng trinh, nhà thờ sẽ suy tôn mình là thánh, và họ sẽ thắp nến cho mình mỗi năm một lần. Có chuyện gì với mình nhỉ? Cô nghĩ. Tôi sẽ nói cho cô biết. Cô tự trả lời, chứ ai hẹn cô, và cái đó phải cần hai người, có nghĩa là cô muốn làm việc đó thì cần phải có hai người. Cái tên xuất hiện nhiều nhất trong các câu chuyện về tình dục của các cô gái, là Ron Peterson. Anh ta cũng theo học trường Tây Bắc bằng học bổng thể thao, và cũng rất nổi tiếng ở đây, như hồi ở trường trung học Sen. Anh ta được bầu là chủ tịch hội sinh viên năm thứ nhất. Catherine nhìn thấy anh ta trong giờ Latin, vào cái ngày học kỳ bắt đầu. Anh ta trông có vẻ ưa nhìn hơn hồi ở trường trung học, cơ thể vạm vỡ hơn, và bộ mặt mang vẻ dày dạn, gồ ghề, phớt đời. Sau buổi học, anh ta đi về phía cô, và tim cô bắt đầu đập mạnh. Catherine Alexander... Chào Ron. Em học lớp này à? Vâng. Thật may cho tôi. Tại sao? Sao ư? Vì tôi chả biết gì về tiếng Latinh, Còn em lại là một thiên tài. Chúng ta sẽ tạo ra hòa âm tuyệt vời. Tối nay em có bận gì không? Không có gì đặc biệt. Anh muốn chúng ta cùng học ư? Chúng ta hãy ra bãi biển đi. Ở đó chúng ta chỉ có một mình. Chúng ta có thể học bất cứ lúc nào. Ta nhìn cô chằm chằm. Anh ta cố nhớ tên cô. Cố gắng trẫn tĩnh, cô cũng ra sức nhớ tên mình. Catherine, cô nói nhanh, Catherine Alexander. À, đúng rồi. Nơi này thế nào? Cực kỳ chứ nhỉ? Catherine cố tạo ra sự hào hứng trong giọng nói để làm vừa ý anh ta, đồng tình với anh ta. Cô đáp lời, «Ồ, đúng vậy, đó là nơi...» Anh ta đang mải nhìn cô gái tóc vàng xinh đẹp đang chờ anh ta ở cửa. «Hẹn gặp lại!» Anh nói và đi ra với cô gái tóc vàng. Thế là kết thúc câu chuyện giữa cô Lọ Lem và Hoàng tử đẹp trai. Cô nghĩ, «Sau đó họ sống hạnh phúc đến trọn đời». Chàng trong vương quốc của mình và nàng trong một cái hang hút gió ở Tây Tạng. Đôi khi Catherine nhìn Theron đi trong sân trường, bao giờ cũng đi với một cô gái khác, và thỉnh thoảng lại đi cùng với hai hay ba cô. Cô băn khoăn, chúa ơi, đã bao giờ anh ta mệt? Cô vẫn hình dung, có ngày anh ta đến chỗ cô nhờ giúp cho môn tiếng Latin. Nhưng chẳng bao giờ anh ta nói chuyện ấy với cô nữa. Ban đêm nằm trên chiếc giường đơn côi, Catherine luôn nghĩ đến những cô gái khác đang làm tình với bạn trai, và người con trai đến với cô luôn là Ron Peterson. Trong ý nghĩ của cô, anh ta sẽ cởi quần áo cho cô, và rồi cô cũng sẽ chậm rãi cởi cho anh ta, theo cái cách mà người ta vẫn làm Trong các cuốn tiểu thuyết lãng mạn, cởi áo anh ta ra, nhẹ nhàng xoa ngực anh ta, rồi đến quần dài, và... Đến đó thì cái tính khôi hài trong Catherine sẽ thắng cô, và anh ta sẽ sụm lưng rồi ngã xuống sàn, rên rỉ và đau đớn. Cô tự bảo mình ngu ngốc, đến trong tưởng tượng mình cũng không biết làm cho đúng cách. Có lẽ cô nên vào tu viện thìa hơn. Cô băn khoăn, không biết các nữ tu có tưởng tượng về tình dục không? Và việc họ tự làm cho mình thỏa mãn cơn tình dục thì có phải là tội lỗi không? Không biết các cha cố có quan hệ tình dục không nhỉ? Cô ngồi trên góc sân mát mẻ, phủ đầy bóng cây trong một tu viện cổ kính ngoài thành Roma. nghịch những ngón tay trong nước ấm về nắng sưởi ở một cái bể cá cổ xưa. Cửa mở và một vị tu sĩ cao bước vào sân. Ông ta đội một cái mũ rộng vành, mặc cái áo choàng đen dài và trông ông ta giống hệt Ron Peterson. Ông ta lẩm bẩm: "Ah, Scusi, Signorina, tôi không biết là mình có khách." Catherine vội đứng phát dậy. Cô xin lỗi. Tôi không nên ở đây, cảnh vật ở đây đẹp quá, đến nỗi tôi nán lại đây và thưởng thức nó. Ông ta lại gần cô, hai mắt sẫm lại rực sáng, rất hoan nghênh cô đã đến đây. Mirikara, tôi đã nói dối cô. Nói dối tôi? Mắt ông ta nhìn xoáy vào cô. Đúng vậy, tôi biết cô ở đây vì tôi đã bám theo cô cô cảm thấy ớn lạnh khát người nhưng nhưng ông là cha cố cơ mà ông đã lẩm bẩm bằng tiếng Latin. bèn signorina tôi là một người đàn ông trước và sau đó mới là cha cố ông ta ngật ngưỡng bước tới ôm cô vào lòng nhưng rồi ông ta vấp vào tòa áo choàng và ngã xuống cái bể cá cảnh đổ rác rưởi Cô thốt lên và vội bước đi. Ngày nào sau buổi học, Ron Peterson cũng vào quán rốt và ngồi trong khoang ở góc xa. Khoang đó nhanh chóng đầy những bạn bè của anh ta và là trung tâm của các câu chuyện long trời lở đất. Catherine đứng sau quầy gần cái máy tính tiền. Khi Ron bước vào, anh ta gật đầu lơ đánh chào cô rồi đi qua anh ta không bao giờ chào cô bằng tên anh ta đã quên cái tên cô đó rồi catherine trầm ngâm nhưng cứ mỗi hôm anh ta bước vào là cô lại cười niềm nở với anh ta chờ anh ta cất tiếng chào chờ anh ta hẹn gặp cô hỏi xin một cốc nước hỏi về sự trinh tiết của cô hay bất cứ điều gì có lẽ cô chỉ như là một thứ đồ gỗ nào đó xem xét tất cả các cô gái trong phòng một cách hoàn toàn khách quan. Cô chắc rằng cô xinh đẹp hơn tất cả. Trừ một cô, Jen An, tuyệt sắc, cô gái tóc vàng miền Nam, ngày thường hay đi cùng rôn nhất, và cô chắc chắn là người sáng sủa hơn tất cả bọn họ cộng lại. Vậy thì nhân xanh chúa, cô có gì sai sót nào? Làm sao mà không một chàng trai nào hẹn gặp cô? Và cô tìm được câu trả lời ngày hôm sau. Lúc ấy cô đang vội vã đi dọc theo khu trường về hướng cửa hàng rốt. Cô nhìn thấy Jenna và cô gái tóc nâu sẫm đang đi ngang qua bãi cỏ xanh về phía cô. Jenna nói, À, cô bé đầu to đấy mà, và đây là cô ngực to. Catherine tức giận nghĩ rồi nói to, Đấy không phải là môn thi văn học chết người chứ hả? Jean-An lạnh lùng nói, đừng hạ mình đến thế, chị thừa biết là chị dạy được môn văn học, đó không phải là tất cả những gì chị có thể dạy bọn tôi, đúng không bố? Có vẻ gì đó trong giọng nói của cô ta khiến Catherine bắt đầu đỏ mặt. Tôi, tôi không hiểu. Cô gái tóc sẫm nói, để mặc cô ta đi. Jean-An hỏi, làm sao lại phải thế? Cô ta cho cô là cái quái gì trên đời này? Và quay sang Catherine hỏi, Chị có muốn biết mọi người nói gì về chị không? Cô đáp, ôi chúa ơi có chứ. Chị là một đồng cô. Tôi là gì cơ? Một đồng cô bé à? Chị không giấu được ai, Cái cung cách thánh thiện lừa người đó đâu. Catherine lắp bắp, Điều đó thật nực cười. Thế có phải chị thực sự cho là chị có thể lừa được mọi người không? Renan hỏi, chị đang làm mọi việc, nhưng cũng đang mang một cái biển hiệu đấy. Nhưng tôi tôi, tôi chưa bao giờ. Bọn đàn ông mang cái đó đến cho chị, nhưng chị không bao giờ để họ cho cái đó. Và Catherine thốt lên, thế à? Renan nói, đi thôi, chị không cùng bọn với chúng tôi đâu. Và họ bỏ đi, để cô đứng đó đờ đẫn nhìn theo. Đêm đó cô nằm trên giường không sao ngủ được bởi những ý nghĩ lộn xộn Cô bao nhiêu tuổi Catherine? Mười chín. Cô đã có quan hệ tình dục với một người đàn ông nào chưa? Chưa bao giờ. Cô có thích bọn đàn ông không? Đã từng ai? Cô có bao giờ muốn làm tình với một người đàn bà không? Catherine suy nghĩ mãi về điều đó. Cô từng yêu mến các cô bạn khác, các cô giáo, nhưng đó là bước phát triển lớn lên. Giờ đây, cô nghĩ tới lúc làm tình với một người đàn bà. Có thể họ xoắn suýt với nhau, môi cô đặt trên môi một người đàn bà khác, thân thể cô được ve vuốt bởi một bàn tay đàn bà mềm mại. Cô dùng mình, cô nói to không, không. Tôi là người bình thường Nhưng nếu cô bình thường Thì tại sao cô lại nằm đây như thế này Tại sao cô lại không ở đâu đó Được đặt nằm xuống như những người khác trên đời Có lẽ cô bị chơ chăng Cô có thể cần phẫu thuật kiểu gì đó chăng Khi bầu trời phía đông bắt đầu rạng sáng Bên ngoài cửa sổ phòng tí túc xá Catherine vẫn mở mắt trong trong nhưng cô đã có một quyết định cô sẽ phá trinh tiết của mình và chàng trai may mắn sẽ là người bạn chung giường của mọi thiếu nữ đó là ron peterson <cười>